1f các linh hồn sẽ làm gì cho những ai đã giúp đỡ họ? Thánh Anphonso Ligurio nói rằng, mặc dầu các linh hồn không thể làm gì để tưởng thưởng, nhưng các linh hồn ấy có thể cầu cho chúng ta được rất nhiều ơn huệ lớn lao. Thực sự mà nói, họ không phải là những người chuyển cầu giống như các vị thánh. Nhưng thông qua lòng tử nhân của Thiên Chúa, họ có thể giúp chúng ta nhận được những hồng ân mà chúng ta không thể ngờ đến và giúp chúng ta được xa lánh ma quỷ, bệnh tật và những hiểm nguy dưới nhiều hình thức khác nhau. Chuyện, Chuyện kể về, về một cô, cô bé tìm gặp, gặp người, người mẹ Một cô bé đầy tớ nghèo ở nước Pháp có tên là Jane Mary Một lần nghe bài giảng về các linh hồn, tức thì bài giảng ấy liền ghi khắc trong tâm trí của cô, cô bé rất là xúc động bởi ý nghĩ về những nỗi khổ đau không ngơi của các linh hồn phải chịu đựng. Và cô bé tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy được tại sao con người ở trần gian lại quá nhẫn tâm, bỏ mặc hoặc quên hẳn các linh hồn ấy. Một điều giảng khác mà vị linh mục đề cập tới Trong thực tế có rất nhiều linh hồn đang sắp được giải thoát chỉ cần một thánh lễ thôi. Vì vốn dĩ họ đã bị lưu giữ nơi lửa luyện ngục đã quá lâu rồi. Khổ nỗi, lời cầu nguyện dành cho họ đã bị rơi vào quên lãng hay bỏ qua cả bao năm trời. Với một đức tin rất đơn giản, Jane Mary cố gắng tìm cách giải quyết điều đó. Cô bé liền xin lễ cho các linh hồn cứ một tháng một lần, dầu có mắc mỏ cỡ nào. Cô bé kiếm được rất ít tiền và đôi lúc rất khó cho cô để giữ đúng lời hẹn. Thế nhưng cô bé không bao giờ chịu thua. Và một dịp nọ khi cô đến Paris với bà chủ và cô bị bệnh, vì thế cô phải vào bệnh viện, Rồi thay cơn bệnh đó kéo dài cuối cùng thì cô bé đầy tớ nghèo hèn ấy cũng đã khỏi bệnh và rời bệnh viện. khi đó tất cả những gì mà cô bé còn lại vẫn chưa đủ đến một quan tiền pháp. cô bé phải làm gì đây? biết ai mà trông nhờ đây? thình lình một ý tưởng lóe lên trong đầu óc cô rằng cô đã không xin lễ hàng tháng cho các linh hồn từ lâu. Thế nhưng, bây giờ cô chỉ còn lại chưa tới một quan tiền Pháp. Số tiền ít ỏi đó chỉ vừa đủ để cô bé mua đồ ăn tối thiểu cho mình. Tuy nhiên, cô tin rằng các linh hồn rồi đây sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Cô liền quyết định đi đến nhà thờ và hỏi một vị linh mục khi ấy sắp cử hành thánh lễ, xem cha có thể dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn ngay không. Cha đồng ý. Cha không hề biết rằng, số tiền xin lễ khiêm tốn ấy là tất cả những gì mà cô bé nghèo có được. Sau thánh lễ, cô bé rời khỏi nhà thờ. Một nỗi buồn vô hạn bao phủ lấy mặt mày của cô. Cô hoàn toàn lúng túng, không nói lên lời. Một chàng thanh niên trà tới, hỏi cô có phải là cô đang gặp khó khăn không? Và chàng có thể giúp gì cho cô Cô bé kể cho chàng thanh niên ấy Nghe vắn tắt câu chuyện Và kết thúc bằng việc nói rằng Cô muốn tìm một công việc Chàng nói Tôi rất vui mừng được giúp cô Tôi biết là có một thiếu nữ trẻ Đang tìm một cô hầu gái giúp việc Nào cô hãy đi với tôi Chàng thanh niên ấy Dẫn cô bé tới một ngôi nhà Không xa lắm Bấm chuông Rồi chào tạm biệt cô bé, vì biết chắc là cô bé sẽ có việc Ra mở cửa là một người thiếu phụ trẻ, hỏi Jane Mary cần gì? Cô bé đáp, dạ thưa bà, có người nói với con rằng bà đang tìm một cô gái giúp việc Giờ thì con không có việc làm và con sẽ rất vui mừng nếu như được nhận để làm công việc đó Người phụ nữ ngạc nhiên và đáp lại Ai đã nói cho con nghe rằng Ta đang cần một người giúp việc Chẳng phải vài phút trước đây Tôi đã cho sa thải người hầu gái của tôi hay sao Chắc con đã gặp cô ta rồi chứ Cô gái đáp lại Dạ không thưa bà Người báo cho con biết Việc bà cần một người hầu gái Đó là một chàng thanh niên trẻ à Người phụ nữ ấy la lên Thật không thể nào như thế được, không có một thanh niên trẻ nào. Mà thực sự, chẳng ai có thể biết là tôi đang cần một người hầu tớ giúp việc. Cô gái hâm hở trả lời và chỉ vào một bức tranh treo trên tường. Thế nhưng thưa bà, đó chính là người thanh niên trẻ đã nói với con như vậy. Tại sao lại như vậy được? Đó là con trai duy nhất của tôi và nó đã chết hơn một năm nay rồi. Cô gái liền khẳng định với một giọng cứng rắn và tự tin Thưa bà, chết hay không thì đó chính là người đã bảo con đến gặp bà Và cậu ấy thậm chí đã dẫn con tới tận cửa nhà bà Nhìn vào vết dẹo trên mắt của cậu ta Con biết là con đã nhìn thấy cậu ta ở đâu đó Rồi cô bé mới kể đầu đuôi câu chuyện cho bà ta nghe Về việc cầu nguyện cho những linh hồn gần được lên thiên đàng Bị thuyết phục bởi sự thật Về những gì cô bé Jane Mary nói Người thiếu phụ ấy Mở rộng lòng tay Tiếp đón cô bé Bà nói Con hãy vào Không phải như người hầu gái của ta Mà là như người con gái yêu thương của ta Con đã gửi đứa con trai yêu quý của ta Về lại nước thiên đàng Thì ta chẳng còn nghi ngờ gì nữa Rằng chính con ta Đã gửi con đến cho ta Thánh Phaero Thánh... Damian mồ côi cả cha lẫn mẹ sau khi cậu vừa được sinh ra. Một người anh của cậu đã nhận cậu làm con nuôi nhưng lại đối xử với cậu rất là tàn nhẫn, buộc cậu phải làm việc cực nhọc và đưa cho cậu những bộ đồ rách rưới và cơm thừa canh cặn để mà ăn. Và một ngày nọ, cậu Phaero mới nhận được một mảnh bạc. Cậu coi như tài sản nhỏ bé của cậu. Một người bạn nói với cậu rằng, Cậu có thể cất dấu để dùng cho riêng cậu, vì không biết người chủ của miếng bạc nhỏ đó chính là của ai. Khó khăn duy nhất mà cậu phải chọn đó là cái mà cậu cần nhất. Vì lẽ, cậu cần nhiều thứ. Với đầu óc non nớt, cậu nghĩ rằng cậu sẽ làm được điều tốt nếu như cậu biết dùng của lượm nhặt được để xin lễ cho các linh hồn nơi luyện ngục Đặc biệt cho các linh hồn của cha mẹ cậu Thế là cậu xin lễ cho các linh hồn luyện ngục Các linh hồn liền đáp lại sự hy sinh lớn lao của cậu Một cách rất rộng lượng Kể từ ngày đó Đời cậu hoàn toàn lên hương Và thay đổi thấy rõ Người anh cả gọi cậu về nhà mình Rất tức giận về những gian khổ cơ cực Mà cậu em phải gánh chịu và yêu cầu tất cả mọi sự phải được chuyển giao cho anh ta. Người anh cả nói rằng chính anh mới là người phải nuôi nấng cậu em như chính là con của mình, dạy dỗ và giáo dục cậu em một cách rất yêu thương, chiều mến. Ơn phúc cứ thế mà tuôn đổ xuống cho cậu Damien. Tài năng của cậu Ferro được mọi người biết đến. Chẳng bao lâu cậu được phong chức linh mục. Không lâu sau đó, lên chức giám mục và cuối cùng là Hồng Y. Những phép lạ thiêng liêng cứ thế mà tràn xuống qua vị Hồng Y, đến nỗi sau cái chết của Ngài, Ngài đã được phong hiện thánh và được mệnh danh là vị tiến sĩ của hội thánh. Những ân huệ dồi dào đến cho cậu bé phê dạo nào chỉ vì sau một thánh lễ dân cho các đảng linh hồn. Vị Hoàng tử của Thành Cô Lô. Một nhà in nổi tiếng của Thành Cô Lô, William Fretsen, kể cho chúng tôi nghe về việc vợ và con ông được phục hồi sức khỏe nhờ các đẳng linh hồn. Khi đó, ông mới nhận được lệnh để in ra một đoạn ngắn nói về lửa luyện ngột. Khi ông đang sửa bản in, ông chú ý vào thường thuật trong quyển sách. Lần đầu tiên ông mới học được về những kỳ công vĩ đại mà các đảng linh hồn có thể làm cho những người bạn của họ. Ngày lúc đó, đứa con trai của ông ta lâm trọng bệnh. Và chẳng bao lâu, bệnh trở nên nguy kịch. Nhớ lại những gì mà ông đã đọc về khả năng của các đảng linh hồn. Fredscher thề hứa là sẽ giúp loan truyền việc đó bằng chính chi phí của riêng mình. Và một trăm bạn được in ra từ hãng in của ông. Để giữ lời hứa trong nghiêm túc, ông đến nhà thờ và khấn. Lúc đó ông cảm thấy rất bình yên, và sự tự tin tràn ngập khắp trọn người ông. Trên đường trở về nhà, người con trai của ông vốn mấy ngày trước không thể nuốt nổi một ngụm nước, nay thì lại đòi thức ăn. Ngày kế, con của ông bỗng dưng hết bệnh và chẳng bao lâu được chữa lành hẳn. Ông Liền in thêm sách nói về lửa luyện ngột và quyết định đem đi phân phát, để chắc rằng đó là cách tốt nhất để cho các linh hồn nhận được sự giúp đỡ từ tất cả mọi người. Chẳng có ai biết được rằng có các linh hồn mồ côi, do đó chẳng ai cầu nguyện cho các linh hồn đó. Rồi thời gian trôi. Một nỗi lo lắng mới về nhà In. Lần này, người vợ thân yêu của ông bị té ngã và lâm trọng bệnh Mặc dầu cứ mỗi lần chăm sóc thì bệnh tình chẳng có thuyên giảm tí nào Bà vợ của ông nay đã bị mất trí và gần như tê liệt hoàn toàn Đến nỗi các bác sĩ phải từ bỏ tất cả mọi hy vọng Người chồng Mới nhớ ra những gì mà các đảng linh hồn đã giúp cho người con trai của ông Ông liền quay lại nhà thờ Và hứa sẽ phân phát 200 cuốn sách nữa Nói về lỡ luyện ngột Để cần cầu sự cứu chữa khẩn cấp cho người vợ của ông Thật là tuyệt diệu Sự loạn trí của người vợ ông tự dưng biến hẳn Tâm trí của vợ ông trở thành bình thường Và bà ta cũng đã hồi phục việc sử dụng các chân tay của bà ta và cả lưỡi của bà ta nữa. Trong một thời gian ngắn, sức khỏe của bà hoàn toàn bình phục.